Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chúng ta mới nói Đêm này chúng ta đến đó xem sao Có thể đó là báo mộng của linh hồn Đang đi theo để bảo vệ cho cậu đây Cả ngày hôm đấy trôi qua trong bình yên Không xảy ra bất kỳ một chuyện kỳ quái gì hết 10 giờ tối ngày hôm ấy Đạt và ông thầy lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng Ngồi trên chiếc xe gắn máy Tay của ông thầy đem theo một túi đồ đặc lỉnh kỉnh, còn Đạt thì chỉ đem theo điện thoại. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tiến thẳng với địa điểm chứng kiến cuộc hẹn đầu tiên của cả hai. Xe đi độ cỡ chừng hai tiếng, thì trước mặt của cả hai đã xuất hiện cổng vào của một Nghĩa Trang, chính là nơi mà Đạt và Hà đã hẹn nhau lần đầu tiên. Nghĩa Trang vẫn cái vẻ vắng tiêu đều, không có một bóng người, phía trong tối ôm như mực đặt vội bật đèn pin ở điện thoại, rắc xe vào một chỗ khuất, sau đó thì mới từ từ tiến vào bên trong nghĩa trang, đi sau là ông thầy. Ở bên trong, quang cảnh chỉ là một màu đen, nếu không có cái thứ ánh sáng từ màn hình điện thoại thì có lẽ cả hai đã bị lạc bởi mê cung mộ chứ chẳng chơi. Đi lòng vòng một hồi, chợt lúc này bên tai của Đạt vang vang tiếng người nói. Ngồi một ở bên trái, không có tên tuổi anh hãy đi tới đó đi. Ông thầy thấy hắn đờ người ra suy nghĩ với vội tiến lại rồi vỗ vai. Đạt không nói gì, chỉ kéo tay ông ta đi theo cái hướng đã chỉ dẫn. Bên đó là một rừng mộ, cỏ dại mọc um tùm, những ngôi mộ san sát nhằng. Chỉ cần anh sơ hở thì sẽ xảy ra có thể là dẫm lên bia mộ của người khác. Đi lòng vòng một hồi, chợt hắn đã vội reo lên. Chính là nó, là ngôi mộ này. Ông thầy nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ, không hề có tên tuổi gì cả, chỉ là một tấm bia được dựng lên tạm bợ. Đi một vòng xung quanh ngôi mộ, ông ta lẩm nhẩm một điều gì đó, rồi mới vội lên tiếng, bàn tay chỉ về đằng sau của đài. "Còn không mau hiện hình đi." Bất chợt, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng làm cho Đạt lão đảo. Từ phía sau, đứa quỷ đêm qua đã hiện hình ngay trước mắt theo sau là hình bóng mờ ảo của Hà lão già. Bây giờ để ta xem, lão lấy sức đầu để mà đấu lại ta chứ. Nói dứt câu, con quỷ vội thổi ra một hơi thẳng vào mặt của ông thầy. Hai mắt của ông ta bỗng cay xè, một mùi hôi thối nồng nặc lan trong không khí. Ông thầy vội móc từ trong túi ra một lá bùa, đập thẳng xuống thân ảnh của nữ quỷ kia, nhưng nó đã quá nhanh loáng một cái đã biến ra đằng sau của ông ta. Yêu Nghiệt được hồng có mà ra tay. Thanh kiếm gỗ của ông ta chém mạnh ra sau lưng một nhát. Chân lưỡi kiếm đã được dán một đạo bùa từ bao giờ. Nước quỷ bị trúng đòn và bị dính bùa thì quằn quại rồi la hét trong cái sự đau đớn. Ông thầy thấy vậy thì vội lôi ra thêm một sợi dây dài màu đen, quấn mạnh qua đầu của con quỷ rồi buộc lại. Bắt vòng. Sợi dây như con linh tính Mỗi lúc, một xiết con quỷ chặt hơn. Làm cho nó đau đớn đến mức phải tung hết yêu lực của mình ra để mà kìm hãm, nhưng uy lực của sợi dây này quá lớn, nức quỷ hoàn toàn không có chịu buông tay chói. Đột nhiên lúc này, giọng nói của Hà từ đằng sau đã vang lên, làm cho cả Đạt và ông thầy đều cảm thấy hoang mang. Dừng lại đi. Con xin thầy đừng có ra tay giết chị cô ấy, bởi vì không phải cô ấy muốn làm như vậy đâu cứ yêu nghiệt này dám chống lại lẽ trời, không chịu xuống địa ngục để mà nghe luận tội, mà còn cả gan tu luyện về trả thù. Hôm nay ta không thể để tha thứ cho nó được. Không, xin thầy hãy tha thứ cho cô ấy, vì nguồn cơn của sự việc lại chính là từ con. Con mới phải chịu cái sự hình phạt này. Ông thầy khựng lại vài nhịp, đạt cũng vậy, cả hai đưa ánh mắt nghi hoặc của mình nhìn về linh hồn của Hà. Hà lúc này thì mới lại nói tiếp, Mọi chuyện ra cớ sự này Cũng là do cô quá hận ta Đúng chứ hả Kim Liên Nữ quỷ nghe vậy thì phá lên cười Nó gắn lên tình tiếng Cho dù hôm nay Người có ra vẻ hối lỗi Thì ta quyết phải giết tất cả các người Vì các người mà gia đình ta Và bản thân của ta Phải chịu nỗi nhục cả đời này Ta tự nhủ phải giết tên nam nhân đó Và ngươi Nguyệt Hạ Ta hét cả người. Một tiếng soạt soạt chát chúa đã vang lên, sợ rợn chói nữ quỷ đất làm đôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net